Ngươi không được quên người ít nhất là người phân tần. Ngươi kiên trì với con đường của mình, một lòng tu hành nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy thiếu trường tồn cẩm sắt một nhân tình, muốn trả nhân tình đó choán anh. Những người sinh ra trong phố phường trung châu, sinh người nuôi ngươi cũng là người phân tần. Mỗi một giọt nước người uống, mỗi một hạt cơm người ăn, ngươi có thể trở thành người tu hành đều có liên quan đến phân tần. Cuộc đời của ngươi đều có dấu vết của phân tần không có phân tần không có những người trong thành Trung Châu vĩnh viễn sẽ không có ngươi ngày hôm nay ngươi thiếu vân tần nhiều nhân tình như vậy ngươi không muốn trả hay sao ngươi muốn giết ta vậy thì ít nhất cũng phải chúng ta giết chết trưởng giáo lũy lệnh ngục đá chúng ta có thể liên thủ giết hắn trước sau đấy đại phân định sinh tử Lâm Tịch tiếp tục nói hắn cũng không hy vọng xa vời rằng những lời của mình nói có thể đả động tới người học niên Bởi vì hắn biết với những người như là ngây học nhân hay là trưởng giáo đối luyện ngục, không thể dùng cách nghĩ người bình thường để suy đoán được. Chỉ vì hiện giờ hắn rất lại yếu ớt, sợ mình không thể kiên trì được, một khi thoát nhược thì sẽ trực tiếp ngất đi nếu bị nói. Nhưng sự đau đớn và thống khổ trên gương mặt quán hiện giờ không chỉ vì sự khó chịu trong thân thể, mà vì hắn đang suy nghĩ có nên bỏ đi một đồ vật cực kỳ quan trọng đối với học viện hay không. Hắn còn có một sức mạnh dựa vào, nhưng mà luồng sức mạnh này có thể giết chết bất kỳ thánh sư nào có có thể giết chết Đại Thánh Sư hay không thì hắn lại không biết. Mà điều quan trọng nhất chính là chỉ có hắn mới làm được việc này, nên hắn phải tìm cách khôi phục chút sức mạnh của mình. Có rất nhiều sắc màu khác thường xuất hiện trong đôi mắt đục ngầu của Ngây Hạc Niên. Sắc màu này giống như là giọt nước đọng lại trên lá chuối khi mà thành Trung Châu vừa đón một ngày mới. Lại giống như là một ánh lửa thấp thoáng bên trong ngôi nhà ngói ở thôn quê khi mà chiều tà buông xuống. Ai cũng có thể nhận ra Ngây Hạc Niên không phải là người hoài niệm nhưng mọi người đều cảm nhận được vì đang đứng trước thời khắc quan trọng của đời mình nên nghe học niên không khỏi nhớ lại một số chuyện xưa tất cả mọi người cảm thấy có lẽ còn hy vọng nên lúc này gần như là mọi người đều ngừng thở chỉ có lâm tịch thỉnh thoảng ho nhẹ nghe học niên trầm mặc rất lâu lão ta suy nghĩ rất lâu sau đó mới ngẩng đầu lên điều khiến cho tất cả mọi người bên phía học viện thanh loan trong nháy mắt cảm thấy lạnh giá chính là nghe học niên chậm rãi lắc đầu ta thừa nhận ngươi nói đúng phải điều Nhưng ngươi lại càng khiến ta cảm thấy nguy hiểm hơn Nên ta sẽ giết chết các người trước Người cối chơi ta sao? Từ sinh mạch rất là giận dữ mà quát to lên Không ai cho rằng vào lúc này rồi mà Nghe Hạc Niên còn muốn trêu chọc từ sinh mạch Nhưng hắn ta cảm thấy Nghe Hạc Niên vừa bị đả động xong lại kiên định cự tuyệt Hơn nữa còn là sau khi đâm tịch ra lệnh cho trì vũ âm thể hiện sức mạnh của mình Mà còn giữ nguyên quyết định thật sự là rất giống như là đang trêu chọc bọn họ Người hạc niên, chả lẽ đầu ngươi chỉ toàn phân và nước tiểu hay sao? Chả lẽ ngươi được người vân tần dùng phân và nước tiểu nuôi lớn hay sao? Nên muốn báo thủ vân tần vào lúc này hay sao? Từ sinh mặt cực kỳ oán độc vô cùng khắc bạc, nhưng mà tiếng trừ bậy khó nghe của hắn lại đột nhiên dừng lại. Không phải bởi vì nghe hạc niên ra tay rắn, mà bởi vì bên trong khu rừng bên cạnh đột nhiên có một màu đen quen thuộc xuất hiện. Ánh mắt của tự sinh mặt thoáng sáng lên nhưng mà sau đó càng thất vọng hơn, chừng chút nữa đã té ngã, bốn ngất đi. Màu đen quen thuộc đấy chính là màu của Học viện Thanh Loan, nên hắn mới cho rằng đó là cứu tinh. Nhưng mà người vừa xuất hiện vào lúc này không phải là cường giả Học viện nào mán quen biết, mà chính là một nữ đệ tử có độ tuổi gần bằng với mấy người bên Lăng Hàm, mà cơ thể nàng ta còn gầy yếu hơn rất nhiều. Nữ đệ tử Học viện Thanh Loan hơi gầy yếu dáng vẻ câu nệ chính là Ngài Khí Nan ngoại trừ đám người lâm tịch, tất cả người tu hành còn lại đều không biết tên của nữ đệ tử học viện Thanh Loan vừa mới xuất hiện này. Chỉ là dựa vào bộ áo bào đen kỳ lạ có thể che phủ hết cả người mà vẫn giúp nàng ta nhìn được. Màu đen tự như là còn sống mà quấn quanh nàng ta. Rất nhiều người lập tức suy đoán nàng ta là một thủ dạ dạ của thế hệ này của học viện Thanh Loan, đã từng xuất hiện trong chiến dịch lang đông cảnh. Thủ dạ dạ đáng lẽ phải luôn ẩn lúc trong bóng tối nhưng nhìn thấy nữ đệ tử của viện thanh loan này không nói một lời nào mà cúi đầu chào lâm tịch sau đó kiên định đứng trước đám người lâm tịch nhìn nghe hạc niên, mọi người nên hiểu ý của nàng. Với tu vi của nàng hiện giờ dù là ẩn nấp đánh lén hay là quang minh chính đại tấn công tất cả đều không có tác dụng đối với nghe hạc niên. Ý của nàng bây giờ chính là nếu như ngươi muốn giết chết lâm tịch vậy thì hãy vượt qua xác của ta đã. Quan đạo lại yên tĩnh, ánh mắt của những thần quan núi luyện ngục ngày càng phức tạp hơn. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Tịch đã hoàn toàn dựa vào chiến lược cá nhân của mình để đối kháng với trưởng giáo đối luyện ngục. Hơn nữa, sau khi các bất ngờ không ngừng xuất hiện như vậy, cộng thêm hành động hiện giờ của ngài Kỳ Lan, ít nhất là mọi người cảm thấy có lẽ sẽ có người xuất hiện bên cạnh Lâm Tịch. Đang, ngay vào lúc này trên quan đạo uyên tĩnh mà đè nén nặng nề, bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy vô cùng dễ nghe vang lên. Âm thanh này tựa như là tiếng chuông gió được treo trong nhà ở thành Trung Châu, nhưng sau một khắc rất nhiều người cảm thấy màng những đau nhói, tựa như bên trong âm thanh này còn ẩn chứa đao kiếm. Ánh mắt vốn lạnh lùng của ngây học điên lập tức xuất hiện thần sắc khác thường. Âm thanh này từ tay của Tần Tích Nguyệt phát ra. Thông qua âm thanh này, lão ta lập tức nhớ tới trận đánh với Trung Thành và dạo Oanh trong thành Trung Châu. Cũng chính vì âm thanh này mà lão ta cảm thấy hành động hiện giờ của Ngài Khí Lan và Tần Tích Nguyệt còn ẩn chứa một ý nghĩa khác. Cả người muốn báo thủ cho lão sư sao? Nghĩ tới hai đối thủ đã từng mình cảm thấy ngoài ý muốn nhưng đều bị chính mình đánh bại. Lão ta hơi kêu ngạo tươi cười nói. Dùng cách thức chôn cùng này sao? Ngươi cho rằng dạo anh từng thành công ngăn cản ta giết chết trung thành. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt trước dạo anh ngăn ta giết lâm tịch hay sao? Ngươi học niên đang hưởng thụ cảm giác vô địch lúc trước của trường giáo lũ lị ngục. Nên lão ta lại nhìn tần tích nguyệt trào phúng. Người đừng có quên. Lão ta định nói nếu như là không có một lão già khác trong thành Trung Châu, không có vụ hóa ra, thì cho dù là người như dạo hoanh thì cũng không thể mang trung thành ra khỏi thành Trung Châu được. Nhưng lời lão ta định nói đã bị gián đoạn. Bởi vì vào ngay lúc này lại có một người mặc áo bào đen khác bước ra quan đạo. Đây, là có một, đây cũng là một đệ tử của Học viện Thanh Loan trẻ tuổi rất gầy. Bởi vì đã lâu rồi không gặp mấy người lâm tịch. Nên đám người lâm tịch đầu tiên là cảm thấy xa lạ Nhưng mà nhờ có mái tóc vàng ống trên đầu Nên đám người lâm tịch lập tức nhớ ra người này là ai Vũ Hóa Thiên Cực Biên Lăng Hàm lập tức kinh hô lên Trận chiến với học viện Thanh Loan năm xưa Cho dù là những người trẻ tuổi này đã từng cáo biệt Nhưng vì chiến tranh quá tàn khốc Nên họ đều cảm thấy thời gian quá là xa xôi Khi đó thì học viện Lôi Đình vô cùng mạnh mẽ Mà hiện giờ học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất gần như là không còn tồn tại nữa nên có một số người đã từng tham gia trận tỷ thí đó, hầu hết đều đã quên đi vũ hóa thiên cực bị thương nặng trong trận chiến năm xưa, rồi ra ngoài học viện lịch lãm. Lâm Tịch nhìn đồng học đã từng trách cứ bọn hắn ham mê hưởng thụ không có tin ngưỡng. nghĩ đến trận tỷ thí trên thập chỉ lĩnh đầy tuyết năm xưa, tim của hắn cảm thấy thật là ấm áp. Nhưng vì biết đây không phải là lúc hoài niệm, nên hắn lập tức đau đớn ho nhẹ. Người người không còn đến đây chịu chết vì ta. Hắn không suy nghĩ nhiều nhìn Vụ Hóa Thiên Cực nói: "Mặc dù ta đã cứu ngươi, nhưng vụ hóa gia các ngươi bảo vệ người thân của ta đã sống huề rồi. Ta đến đây không phải vì ân cứu mạng của ngươi." So sánh với mấy năm trước thì tướng mạng của Vụ Hóa Thiên Cực không thay đổi quá nhiều, nhưng ánh mắt quán nhìn Lâm Tịch không còn sự khinh thường mà đó là ánh mắt đầy tôn kính. Hắn nói một câu này với Lâm Tịch nhưng mà sau đó lại nhìn nghe Hạc Nghiên nghiêm nghị nói: "Ta ra ngoài bởi vì ta là người có việc thanh loan Vì ta muốn báo thù cho vụ hóa gia Lâm tịch đang rất là suy yếu Nhưng mà ngay thấy đến đây Hắn lập tức cả kinh Hắn nghĩ rằng nếu như là vụ hóa gia xuất hiện Không thể chỉ có một mình vụ hóa thiên cực Nên hắn lập tức sợ hãi Người đó cái gì Thân thể hắn run rẩy cả người gần như co cóp lại Trước khi đến đây Hắn đã giết mọi người ở điện tế ti rồi Vụ hóa thiên cực Hít sâu một hơi chậm rãi nói Mọi người hít một hơi thật là sâu Sắc mặt của đã tái nhợt của Cao á Nam trắng như là tờ giấy trắng. "Chỉ bởi vì không muốn người của điện tế ti đến đây, nên người đã giết chết bọn họ sao?" Nàng nhìn nghe Hạc Niên quát to cả người run rẩy vì tức giận. Hai tay của Từ Sinh mặt cũng lạnh như băng giá. Sau khi mà Đông Vi bắn mũi tên kia ra mà vẫn không thể giết chết trưởng giáo đồ Luyện Ngục, hắn đã bắt đầu chửi bới mấy lão già ở điện tế ti, bởi vì hắn cảm thấy với thực lực của những lão già điện tế ti đó chỉ cần tới chiến trường này như vậy vẫn có thể quyết định vài thứ mà bây giờ đây hắn rốt cuộc đã biết được vì sao không có một ai ở điện tế thì xuất hiện hắn cũng không mắng chửi nghe học niên nữa bởi vì hắn thật sự không biết nên chửi nghe học niên như thế nào lúc này thì những quan viên và người tu hành phân tần ở trong thiên diệp quan càng cảm thấy rất lạnh hơn bởi vì những lời của vô hóa gia càng để cho bọn họ nghĩ đến một sự thật khác mặc dù nghe học niên chỉ cần sử dụng sức mạnh trên thánh sư là sẽ nhất định bạo thể chết Nhưng chỉ cần lão ta áp chế sức mạnh ngang với Thánh Sư, cảm giác của lão ta vẫn là đại Thánh Sư, tốc độ phản ứng và ra tay của lão ta vẫn vượt xa Thánh Giai, nên chiến lược của lão ta hơn Thánh Sư rất nhiều. Cho nên bây giờ nghe hạc niên và trưởng giáo lũ luyện ngục vẫn là vô địch trong Thánh Sư, trừ phi buộc lão ta phải sử dụng sức mạnh trên Thánh Sư. phốc lâm tịch ho ra một ngụm máu tươi. Nghĩ đến những người ở điện tế ti mình đã từng tiếp xúc. Tâm tình quán ta hiện giờ đã không còn nghĩ đến việc làm cách nào để câu thông với ý nghĩ xa hơn người thường của nghe học như nữa, mà chính là tràn đầy sát ý và lửa giận. Ta hy vọng ngươi học được quang minh điện tế tì. Lâm tịch ho ra máu tươi thở một cách khó khăn, nói với vụ hóa thiên cực. Ngàn phận lần, cứ đừng nói với ta rằng, ngươi chưa học được đấy. Ta đã học được quang minh điện tế tì. Âm thanh của vụ hóa thiên cực tựa như là trên trời cao vang xuống. Mặc dù vừa rồi không qua ngừng lại, nhưng Lâm Tịch chỉ cảm thấy xa xôi như là mấy thế kỷ. Hắn thở sâu buông lòng, cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt cũng dần mơ hồ, thậm chí không thấy rõ vụ hóa thiên cực bên cạnh. Nhưng âm thanh của hắn lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lộn. Vậy thì chúng ta có thể thử giết bọn hắn. Bây giờ thì chính năng cung vị ương cũng không thể hiểu được Lâm Tịch đang nghĩ điều gì. Hãy thi triển quang minh với ta. Tính vì nghĩ mãi không hiểu nên nàng quyết định chọn phương pháp của mình nói với vụ hóa thiên cực không phải để ta làm Lâm tịch cố gắng thở đều nhẹ nhàng lắc đầu cô nhiều nhất chỉ có thể giết chết một trưởng giáo đúng định ngục hoặc làng Lê học nhiênên như vậy không có ý nghĩa Nam công vị ưng nhíu mày lại cảm thấy sự khẳng định của Lâm tịch mà nàng chưa bao giờ cãi cọ với Lâm tịch nên nàng nhìn vụ hóa thiên cực ý bảo hắn ngãi hay ngay theo Lâm tịch vụ hóa thiên cực không nói một lời nào bắt đầu sáng lên Có rất nhiều điểm sáng tinh khiết mà trói mắt, từ trên người quán ta xông ra ngoài rơi vào người của Lâm Tịch. Khí thức trên người quán bắt đầu suy yếu, mà khí tức trên người Lâm Tịch bắt đầu tràn đầy, giống như là tính mạng hai người đã chuyển cho nhau. Sau khi mà Nghi Hạc nhiên và Lâm Tịch bắt đầu nói chuyện, trưởng giáo đối lĩnh ngục vẫn chầm mặt, tựa như là một lãng khách bị lãng quên. Và ngay nhảy mắt vụ hóa thiên cực phát ra quang minh, lão ta bước ra sau một bước. Chỉ là một bước nhưng mà thân thể uy nhiên của lão ta như hóa thành một đường gió mát, vô thanh vô tức xuất hiện sau chiếc xe ngựa người kéo khoảng mấy chục bước. Với người như lão ta, mặc dù đang đóng vai một lãng khách bị bỏ quên, cũng là người nắm cả thế giới trong tay mình. Trong khoảng thời gian này, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Nghe Hạc Niên chưa ra tay là vì lão ta trầm mặt. Nghe Hạc Niên lo lắng trong khi đang đối phó với đám người lâm tịch, lão ta lại đột nhiên ra tay đánh lén. Lão ta trầm mặc đại biểu cho ở đây có ba bên. Mà bây giờ lão ta lui bước là để biểu lộ thái độ, giúp cho nghe Hạc Niên không còn lo lắng đến sự tồn tại của lão. Mà lão ta lui bước như vậy cũng có nghĩa là đại chiến giữa nghe Hạc Niên và đám người lâm tịch đã bắt đầu. Trưởng giáo lú lệnh ngục nghe học Niên cũng đứng yên, nhưng lão ta đứng yên trên quan đảo không có nghĩa là lão ta không ra tay. Lão ta bất động là vì khi lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, lão ta chỉ là một người tu hành, cấp thấp chỉ xứng đáng sách giày cho những đại nhân vật khác lão ta đã từng nhìn thấy vô số trận chiến giữa trương viện trường và các cường giả người tu hành, cho nên lão ta biết rõ đối đối với những tướng thần như là trương viện trường và lâm tịch, họ có thể nắm chắc thời cơ ra tay hơn bất kỳ người tu hành nào. vì thế khi đối mặt với tướng thần, phương pháp tốt nhất chính là lấy bất biến đối phó với vạn biến, toàn lực cảm giác đợi chờ tướng thần ra tay trước. các người cũng lui ra xa một chút đi, khi mà thân thể của lâm tịch lắp đầy ánh sáng ánh mắt của anh ta cũng tập trung vào người nghe hạc niên nói một câu này sau đó quay đầu nói với chị vũ âm cô cũng đừng quan tâm đến việc khác ta chỉ muốn cô sử dụng bảy viên bảo thạch này hai câu này của lâm Tịch hiển nhiên là có ý để cho cao á nam và mọi người bên cạnh rời đi đồng thời nhờ chị vũ âm lưu lại giúp hắn phòng ngự nhất thời không có ai lui về sau bởi vì tất cả mọi người đều hoài nghi lâm tịch có phải đang nghĩ việc tự sát hay không yên tâm đi ta chỉ muốn thử giết hắn chứ không phải là muốn tự sát đâu. Lâm Tịch nhìn ánh mắt của Cao Á Nam chân thành nói câu này. hiển nhiên là Cao Á Nam là người hiểu Lâm Tịch, nên khi nhìn vào ánh mắt của Lâm Tịch, nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng xoay người lui về Thiên Diệp Quan. Nam cung vị ương cũng cao mày nhưng mà không do dự gì, xoay người đi theo Cao Á Nam. Ngoại trừ Chỉ Phủ âm ra thì những người còn lại đều đuôi bước về theo sau sau Cao Á Nam. Ngươi hạc nhiên lúc này nhíu mày lại. Lão Thanh ngẩng đầu lên. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở lên an tĩnh tuyệt đối Giống như biến thành một khối pha lê Sau đó lão ta nhìn về phía cao á nam ngoài xa một cái Lâm tịch lại nở ra nụ cười chào phúng Nghe đại công phụng Loại hư chiêu này không có tác dụng đối với ta Nói xong câu đó hắn hiền ném đại hắc trong tay mình ra đằng trước Người học niên còn định mở miệng nói gì đó Nhưng động tác này của lâm tịch lại khiến cho lão ta và trường già lưu lĩnh ngục ở ngoài xa nhất thời không thể phản ứng kịp Ngay khi mà ném ra đại hắc Cả tay tay của, của Lâm Tịch bắt đầu phát ra ánh sáng tinh khiết, tạo thành một cột sáng trói mắt. Ánh sáng trói mắt nhất cùng với màu đen thâm trầm của Đại Hắc tạo thành sự tương phản rõ rệt. Chả lẽ một khi mà Quang Minh tuyệt đối rơi vào màu đen thâm trầm của Đại Hắc có thể tạo nên sức mạnh trước nay chưa từng có hay sao? Trong nháy mắt này cả Ngê Hạc Niên và Trường Giáo Lũ Liên Ngục đều không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà gần như là cùng một lúc bọn họ phát hiện trong bàn tay đầy ánh sáng của Lâm Tịch còn có một vật khác đó là một mảnh tinh thạch màu xanh da trời vô cùng sắc bén. Trường giáo núi lạnh ngục nghĩ tới một khả năng, lão ta phản ứng còn nhanh hơn cả nghe hạc niên kinh hoàng quát lên một tiếng, cả người nhanh chóng cúi thấp xuống như là bị bể cong, hồn lực trong người lão ta lập tức bộc phát điên cuồng, giúp cho thân thể lão ta tăng tốc nhanh chóng dán sát mặt đất mà bay ra ngoài. So với trường giáo núi lạnh ngục thì nghe hạc niên cảm nhận được sự uy nghiêm chí mạng, và chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng mà lão ta lại hiểu rằng hiện giờ đại hắc cách lâm tịch không xa mà lão ta lại cách lâm tịch xa đến mấy thước tốc độ bộc phát ánh sáng của lâm tịch vô cùng nhanh chóng nên không có ai trên thế gian này có thể ngăn cản được luồng sáng của lâm tịch đụng vào đại hắc bao gồm cả mảnh tinh thạch màu xanh kia ở nơi này chỉ có đại thánh sư mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra mới có thể trong một thời gian ngắn mà phán đoán được chính xác ngư học niên hành động hoàn toàn khác với trường giáo đối luyện ngục lão không bộc phát toàn bộ hồn lực để lui về sau hoặc là chạy nán và né tránh. Mà hồn lực không ngừng tích tụ lại, tạo thành tầng tầng ánh sáng trước mặt của lão ta. Mảnh tinh thạch màu xanh theo luồng ánh sáng trắng đồng loạt đụng vào đại hắc. Tinh thạch màu xanh cắt vào ba sợi dây cung màu đen. Ba sợi dây cung màu đen lập tức bị cắt đứt. Khí tức do ba sợi dây cung phát ra lập tức khiến cho mảnh tinh thạch màu xanh vô cùng cứng rắn bị chấn nát thành những hạt bụi. Dây cung đứt gãy bay múa khắp khung trung. Nhưng mà thân cung lại phát ra vô số tiếng kêu rất nhỏ, giống như là có một tinh cầu đột nhiên vỡ phụn. Những luồng ánh sáng màu đen từ trong những vết nứt đấy thoát ra ngoài. Và bản thân màu đen vốn là màu tối nhất, tương phản với mọi màu khác. Nhưng mà những luồng sáng màu đen này tự hồ còn sáng người hơn cả quang minh của Lâm Tịch. Trưởng giáo lũ lĩnh ngục vô cùng kinh hoàng. Lão ta không có thời gian suy nghĩ tại sao Lâm Tịch dám làm như thế, tại sao biết được sức mạnh khủng khiếp sẽ phát ra khi hủy diệt Đại Hắc. Lão ta chỉ muốn bỏ chạy nhanh hơn. Lão ta thậm chí còn vươn hai tay ra muốn chụp lấy hai con bù nhìn kim loại đã bị lão ta đánh nát vụn dưới đất, che chắn trước người mình. Nhưng tốc độ của những luồng ánh sáng màu đen từ trong đại hắc phun ra ngoài lại nhanh hơn cả tốc độ bộc phát hồn lực của lão ta. Ngay khi mà thân thể của lão ta vừa mới được gia tốc xong, đã đến một tốc độ mà bất cứ người tu hành nào cũng không thể cảm giác được, lưu lại vô số tàn ảnh trong không chung, thì một luồng ánh sáng màu đen đã quét trúng người lão. Đại Hắc còn đang phun ra rất nhiều luồng ánh sáng màu đen nữa Có một đầu của những luồng ánh sáng màu đen này bắt nguồn từ Đại Hắc Nên luồng ánh sáng màu đen này trông rất là dài Tựa như là một thanh trường kiếm dài đến mấy dặm Quét qua thân thể của lão ta Và ngay nháy mắt luồng ánh sáng màu đen rơi vào ngực của lão ta Khiến cho mọi ánh sáng ở đó đều bị nuốt chửng, Thì thân thể của lão ta lập tức bị chém xéo thành hai đoạn Và lúc mà luồng ánh sáng màu đen kinh khủng đấy chém đứt đôi người mình Trưởng giáo lũ ngục đang hoảng sợ và do dự, không biết có nên lấy sức mạnh thật sự của Đại Thánh Sư để ngăn cản vô số tiếng nứt vỡ trên thân thể mình hay không. Nhưng mà chính sự do dự đấy lại khiến cho nửa đoạn thân thể bên dưới của lão ta phát ra tiếng nổ vang kinh khủng, toàn bộ bị biến thành những mảnh vụn rất nhỏ và bụi bay, rồi theo khí kính bay ra khắp nơi bốn phương tám hướng. Và lúc này cũng có một đường ánh sáng màu đen khác đã sớm quét trúng người của Nghê Hạc Niên. Hồn lực trong người ngây hạt niên dần thoát ra ngoài, tạo thành những màn sáng màu vàng như là bức tường phòng ngự. Nhưng khi ánh sáng màu đen chạm vào, tất cả đều bị hủy diệt. Ngay lúc mà luồng ánh sáng màu đen đấy phá nát mọi màn ánh sáng màu vàng phòng ngự bên ngoài, cắt vào trong thân thể của lão, thân thể của lão ta tự như biến thành một cái sàn băng có vô số lỗ thủng, và một loại sức mạnh rét lạnh vô cùng vô tận từ trên da thịt của lão, từ trong máu thịt của lão đồng thời bộc phát. Sau khi lên cấp đại thánh sư lão ta đã biết mình có thể ra tay một lần, cho nên dựa vào những cảm ngộ khó được sau trận đại chiến với tên đại trưởng lão đối lệnh ngục bị tàn phế ở thành Trung Châu. Mặc dù lão ta không có thiên phú như là Chu Thủ Phụ và Cao Bá Nam, nhưng lão ta có thể mạnh mẽ hấp thụ vô số khí lạnh vào trong người mình, biến mình thành một người băng ẩn chứa khí lạnh vô cùng vô tận. Việc này cũng giống như là dung hồn vậy. Điều khác nhau chính là sức mạnh lấy được từ dung hồn là loại sức mạnh cùng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, mà sức mạnh lão ta có được lại là đặt bên trong hồn lực tựa như là chôn một thanh kiếm vào trong thân thể mình vậy. Từ một ý nghĩ nào đó có thể bình luận, mặc dù lão ta không tận mắt nhìn thấy trận chiến của Lý Khổ và Văn Nhân Thung Nguyệt, nhưng vẫn có thể dựa vào một số chuyện truyền lưu để cảm ngộ được. Lão ta đúng là một người tu hành thiên tài trong lịch sử phân tần. Hiện giờ thì toàn bộ nguyên khí, tính mạng và sức mạnh của lão ta định để dành đối phó với ngọn lửa màu đen trong truyền thuyết của Trường Giang Lũy Lượng Ngục, đã bị lão ta bước ra ngoài cơ thể đón với luồng ánh sáng màu đen này vào Lường ánh sáng màu đen ra đến mấy trục thức này lại bị biến thành tuyết trắng, ngưng đặng ngay trên không trung, sau đó lại bị hồn lực trong cơ thể nghe hạc ninh chấn động, vỡ vụn thành vô số mảnh băng. Nhưng cùng với lúc đó trên người nghe hạc ninh lại xuất hiện hơn 10 vết rách vô cùng sâu, tựa như bị kiếm chém mạnh vậy. Một gộ máu tươi từ trong miệng của chỉ vũ ông phun ra ngoài. Ngài nhảy mắt mà Lâm Tịch ném đại hát ra trước, nhận được sự nhắc nhở của Lâm Tịch. Nàng đã không để đến tính mạng của mình mà quan trú toàn bộ hồn lực vào bên trong bảy viên bảo thạch Nàng chính là một người tu hành đã gần đạt đến Thánh Sư Một người tu hành như nàng nếu như không để đến tính mạng mà bộc phát toàn bộ hồn lực Mặc dù chỉ là quan trú vào trong hồn binh bình thường Như vậy thì sức mạnh bộc phát sẽ vô cùng kinh người Càng không cần phải nói đến bảy viên bảo thạch có ẩn chứa sức mạnh của người tu hành cổ Ngụm máu tươi vừa rồi là do nội tạng của nàng bị tổn thương khi sử dụng hồn lực quá mức nhưng sau đó một khắc nàng căn bản không thể nghĩ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng do 7 viên bảo thạch phát ra tạo thành một màn sáng màu xanh, trực tiếp bẻ thành vô số điểm sáng. Không gian xung quanh nàng và lâm tịch tự như là bị một cây búa thần đập trúng, cả người nàng và lâm tịch bị đánh bay ra ngoài. Bảy viên bảo thạch cũng theo nàng và lâm tịch bay ngược về sau. Khi mà trên thân thể nghe hạc niên xuất hiện mấy chục vết rách, tự như là bị kiếm sắt chém vào người, lâm tịch và chỉ vô âm mang theo vô số điểm sáng màu xanh bay ngược về sau thì nửa thân trên của trưởng giáo núi địa ngục lại lơ lửng ngay trên không trung như là một khúc gỗ mục, mãi mà không rơi xuống. Đại hát tiếp tục nứt vỡ, còn có nhiều luồng sáng màu đen từ trong phóng ra ngoài. Có rất nhiều luồng ánh sáng màu đen xông thẳng lên bầu trời, tất nhiên là còn có nhiều luồng sáng khác quét vào đám người núi địa ngục. Những đám mây trên trời cao bị những luồng ánh sáng màu đen quét chúng, chấn thành không khí biến mất, sau đấy lại có những luồng sáng chói mắt từ trên không trung rơi xuống trên mặt đất thì toàn bộ thần quan núi luyện ngục bị luồng ánh sáng đen quét chúng lại không bị chém thành hai khúc như là chừng nào núi luyện ngục mà trực tiếp biến thành bụi phấn đại hắc hoàn toàn nứt vỡ bản thân hóa thành từng mảnh vỡ như là bướm bay trên cao ánh sáng đen kinh người phóng ra ngoài cũng dần biến mất phốc mấy chục vết nứt trên người nghe hạt niên xâm nhập vào bên trong phun ra những luồng khí lưu sen lẫn vô số mảnh vỡ cả người lão ta chấn động mạnh nhất thời không thể hành động a một tiếng nửa đoạn thân thể còn lại của trường giáo núi luyện ngục rơi xuống đất. phần lớn sức mạnh của lão ta đã tụ tập nửa thân người dưới, nay đã biến thành khói bụi bay đi. mà nửa thân trên rơi xuống đất, chút sức mạnh còn sót lại cũng bắt đầu thấm chảy ra ngoài, biến mất giữa trời đất. ngoại trừ trường giáo núi luyện ngục và nghe hạc niên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, tất cả người còn lại căn bản không thể biết được hay là suy nghĩ được. đến khi mà nửa đoạn thân thể của trường giáo núi luyện ngục rơi xuống đất, tất cả thần quan núi luyện ngục mới cảm thấy vô cùng sợ hãi bắt đầu thép lớn mới phát hiện có rất nhiều người đứng bên cạnh mình đã biến mất hoàn toàn sau đó bọn họ mới nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó bọn họ mới sợ hãi hơn rất nhiều người không thể đứng vững được nữa run rẩy ngồi trên mặt đất và nỗi sợ hãi này đến từ việc trưởng giáo núi địa ngục bị đánh bại đến từ việc đồng bạn đứng bên cạnh mình không thể phản ứng kịp chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì đã biến thành tro bụi bay đi mất mà bọn họ còn có thể sống ở đây là vì những luồng ánh sáng đen kia không đánh chúng họ nếu không người biến mất chính là họ. Chỉ vũ âm nặng nề rơi xuống đất. Sau khi mà thân thể và mặt đất cứng rắn va chạm với nhau, lại có một luồng máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra ngoài, và đến bây giờ nàng mới có thể thở đều lại được. Trong lúc cố gắng bình tĩnh lại, nàng mới có thể có thời gian để suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tịch tự hủy thần binh đại hắc của Học viện thanh loan. Đại hắc vỡ vụn phát ra những luồng ánh sáng đen có sức mạnh kinh người. Có một luồng ánh sáng đen xẹt qua xung quanh nàng và Lâm Tịch, lập tức đánh vỡ bảy viên bảo thạch đã được nàng quán chú hồn lực vào. Lâm Tịch đâu rồi? Lâm Tịch như thế nào rồi? Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, nàng cũng không dám chắc mình đã bảo vệ được Lâm Tịch. chỉ Vũ Âm đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó nàng nhìn thấy Lâm Tịch nằm yên một chỗ cách đấy không xa. Cả người nàng gần như là cứng lại. Nhưng ngay vào lúc này có một tiếng động nhỏ vang lên. Cả người lâm tịch khẽ nhúc nhích, sau đó kịch liệt ho khan, tợ hồ là muốn ho ra cả phổi. Bộ dáng của lâm tịch hiện giờ vô cùng đau đớn, nhưng mà chỉ vũ âm lại cười như là một người điên, cười đến mức cả nàng cũng ho khan. Lâm tịch còn sống, hơn nữa còn ho rất mạnh. Đối với nàng mà nói đây chính là tin tức tốt nhất thế gian này. Tất cả mọi người bên ngoài lẫn bên trong Thiên Diệp Quan bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Có rất nhiều người không thể không chế được tinh thần của mình muốn hô to lên. Trưởng giáo núi Lệnh Ngục vô địch thế gian này chỉ còn nửa đoạn thân thể, hơn nữa tính mạng và sức mạnh của nửa đoạn thân thể này đang dần dần biến thành hư vô. Ngụy học viên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tờ hồ chỉ cần lão ta vừa cử động, cả người lão sẽ lập tức hoàn toàn sụp đổ. Tất cả thần quan núi Lệnh Ngục có ít nhất là khoảng 2/3 đã chết, hiện giờ chỉ còn khoảng Hai mươi mấy người còn sống, run rẩy đứng trên quan đạo đầy vết nứt. Bầu trời bao la che phủ thiên diệp quan, tọa hồ cũng bị đánh nát. Có những cột sáng sáng người rơi xuống tội như mộng ảo, chiếu rọi cả quan đạo. Phật lớn mọi người đều kinh hãi đến mức chết lặng. Bọn họ run rẩy nhìn hình ảnh mà cả đời họ sẽ không thể quên được. Sau đó bắt đầu phát hiện được một sự thật. Trong nháy mắt mà lâm tịch tự tay hủy đại hắc, đại hắc đã phóng ra hơn 100 luồng ánh sáng màu đen. Những luồng ánh sáng màu đen này tự như là một bông hoa nở rộ Quách toán ra khắp bốn phương tám hướng Biến thành những thanh trường kiếm màu đen dài hơn trăm thước, Càn quét mọi thứ Hai phần ba người của núi luyện ngục đã chết trong những luồng ánh sáng đen đó Và ngay cả trưởng giáo núi luyện ngục cũng không thể tránh khỏi cái chết Nhưng lâm tịch lại không chết Chỉ vô âm không chết Và ngay cả những người tu hành học viện thanh loan kia cũng không ai chết Giống như là có những luồng ánh sáng đen kia đã xẹt qua người họ Nhưng không có luồng ánh sáng nào đánh chúng họ. Làm sao Lâm Tịch làm được? Làm sao có thể làm như thế được? Tất cả đều không thể tin được, không thể ngờ được. Cuối cùng chỉ có hai chữ hiện rõ trong đầu những người này. Tướng thần. Lâm Tịch thật sự hận vì sao mình không thể ho ra lá phổi của mình, bởi vì anh cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì chỉ có anh mới biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, anh đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại. Cảm giác vô cùng suy yếu còn chưa biến mất khỏi cơ thể của anh. Sự mệt mỏi cực độ đang xâm nhập chìm lấy cơ thể hắn như là những con kiếm bò ngổn ngang. Chỉ là hắn cảm thấy khoái ý vô hạn. Cho dù lọc viện đã mất đi, một hồn binh vô cùng mạnh mẽ và có ý nghĩa lớn lao, nhưng hồn binh này vốn đại biểu cho tướng thần. Hơn nữa, sau khi phá hủy hồn binh này, lại trừ đi được hai kẻ thù đáng sợ nhất của học viện, nên hắn cảm thấy rất là đáng giá. Một luồng ánh sáng tinh khiết từ sau lưng hắn phóng ra tấm vào người hắn. Chủ nhân của luồng sáng tinh khiết này Chính là vũ hóa thiên cực đang lảo đảo muốn ngã. Bản thân vũ hóa thiên cực đã đến cực hạn, nếu như phát ra quang minh nữa e rằng chết. Nhưng bởi vì lo lắng cho thân thế của lâm tịch, nên hắn vẫn cố gắng phát ra quang minh. Lâm tịch bò dậy khỏi mặt đất, hắn quay đầu nhìn thấy đám người ngài khí lan và tần tích nguyệt đang chạy tới chỗ mình như điên. Nhìn thấy vũ hóa thiên cực lảo đảo muốn ngã, hắn bỗng lắc đầu, giơ tay lên rồi phóng ra một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu vào người của vũ hóa thiên cực. Hắn cảm thấy so với vụ hóa thiên cực, thân thể mình còn khá hơn một chút. Bởi vì lo sợ vụ hóa thiên cực chết đi nên mới phát ra quang minh như thế. Nhưng vì làm như vậy sẽ tạo thành hình ảnh hai người dùng quang minh chiếu cho nhau nên hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ đến việc hoàng đế Vân Tần sẽ tức điên lên nếu như lại biết kết quả của tịnh hội tại Thiên Diệp Quan, hắn thật sự rất muốn cười to. Lâm Tịch cười hết sức là vui vẻ, cười hết sức là dạ người, cười đến nỗi khiến cả người ta động tâm lúc này tất cả thần quan núi luyện ngục còn sống đều cảm thấy run rẩy bắt đầu vô ý thức lùi về sau có một số thần quan núi luyện ngục ngồi trên mặt đất thậm chí không bò dậy nổi hai chân không ngừng đạp trên mặt đất cố gắng lùi về sau trong khi lùi về sau thì có một tên thần quan núi luyện ngục đạp trúng thứ gì đó hắn nhìn xuống dưới chân của mình sau đó cả người hắn tự như là bị lôi điện đánh trúng đầu óc ngơ ngẩn tự hồ không thể suy nghĩ được nữa thứ hắn vừa giẫm lên không phải là quần áo hay là áo giáp bể tan thành mà chính là thân thể của núi luyện ngục tên thần quan núi luyện ngục này trong lúc thất hồn lạc phách không cẩn thận đến mức đã dẫm lên người trưởng giáo núi luyện ngục mà ngày thường hắn vẫn không dám đối mặt đây là một hình ảnh khiến cho người ta phải bật cười nhưng không thể nào cười nổi nhưng mà ngay lúc này trưởng giáo núi luyện ngục không tức giận vào thời điểm cuối cùng của sinh mạng lão ta chỉ mờ mịt nhớ lại những hình ảnh trong đời mình ta tốn cả cuộc đời mình nhưng cuối cùng lại thua học viện thanh loan sao chết trong tay tướng thần tại sao lão ta đau đớn mà hỏi, nhưng không có người nào trả lời lão ta. trong nhảy mắt lão ta bật thốt những câu hỏi như vậy, chút sức mạnh còn sót lại trong người lão ta đã biến mất sạch sẽ. sau đó cả người lão ta vỡ vụn như là cát bụi, biến thành một đống cho màu lam đen. tên thần quan núi luyện ngục đầu óc mơ hồ kia lấy chân của mình đạp lên đống cho màu xám đen này. lúc này ngay hạt niên bỗng nhiên gật đầu lên, có băng tuyết màu trắng xuất hiện trong những vết thương sâu như là kiếm cắt ngang người của lão ta. Và đến lúc này, lão ta rốt cuộc đã trấn áp được nguyên khí rối loạn trong thân thể mình, ngăn cản thân thể mình vỡ vụn, nên lão ta có thể chiến đấu được. Nhưng mà ngay vào lúc này lại có một bóng người vô cùng quật cường và một người xinh đẹp xuất hiện trước mặt lão ta. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Tôi là bên trong ngõ sâu thành Trung Châu có tiếng chim dạo anh kêu vang. Có bó hoa tươi nở rộ, có hào khách buông bầu rượu, có đao khách vung đao chém xuống. Những vết nứt đã bị đóng băng trên cơ thể nghe hạc liên vang lên những tiếng răng rắc. Sắc mặt lão ta hoàn toàn thay đổi. Ngay lúc lão ta muốn đi lên phía trước, mặt lão ta lại biến sắc phải đột ngột dừng lại. Có một luồng xương đen đồng đậm đặc bao phủ lão ta, có vô số âm thanh rất nhỏ vang lên tự như là có rắn bỏ dưới đất. ngay hạc Niên rất quen thuộc với âm thanh này, bởi vì đây chính là chiêu thức của ám tế ti. Hô lực của lão ta hiện giờ còn rất là dồi dào, tần tích nguyệt và Khải Hí Lam không thể nào so sánh được. Nhưng ngay lúc này phương pháp trấn lâm và dạo oanh truyền cho tần tích nguyệt lại là khắc tinh của lão ta. Lão ta phải cố gắng khống chế hồn lực trong cơ thể mình đang bể tan tành và lan tràn, nên không thể cử động được. Lão cảm thấy bi ai vô tận. Con đường cuối cùng của lão ta chờ đợi không phải như vậy. Đó phải là hình ảnh lão ta đứng trên đỉnh vinh quang, đánh bại tướng thần, đánh bại trưởng giáo đối luyện ngục. Nhưng lão ta lại biến thành một đại thánh sư gần như là không có cơ hội ra tay, đã phải chết đi. Và trong nỗi bi ai vô tận đó, lão ta nhớ tới lời lâm tịch đã nói. Lão ta nhớ lại thành tích của mình, hiểu rằng mình có được như ngày hôm nay chính là nhờ người tu hành Vân Tần đầu tiên dạy dỗ, cùng với vô số vô tận trận chiến với các cường giả Vân Tần. Nhưng cuối cùng lão ta lại chết trong tay các đệ tử của một số người tu hành đó. Thành tại Vân Tần, bại tại Vân Tần. Người Hạo Tiên không cam lòng giống to lên một tiếng, bước tới trước một bước. Vô số trường tiên kim lại từ dưới đất xông ra xuyên thấu thân thể của lão. Thân thể lão ta nhất thời vỡ vụn, biến thành vô số mảnh băng. Vô số mảnh băng đấy bị nắng nóng chiếu rọi biến thành hơi nước, va chạm với nhiều luồng nguyên khí còn chưa tiêu tan trong trời đất, cộng với việc được ánh mặt trời chiếu xuống, nên chúng bỗng nhiên thành một áng cầu vồng xinh đẹp ngay trước thiên diệp quan. Ngài Khí Lan và Tần Tích Nguyệt đứng ngay trong áng cầu vồng xinh đẹp này. Đây là cầu vồng xinh đẹp nhất mà Lâm Tịch từng thấy trong cuộc đời, thậm chí là trong cả hai thế giới hắn đã từng trải qua. Hắn biết mình nhất định sẽ khi nhớ vĩnh viễn hình ảnh này. Hắn cảm thấy những gì mà mình làm đều có ý nghĩa, mà quan trọng hơn chính là sự hy sinh của các bằng hữu như là Cơ Ngọc Nhi, Lý Khai Vân càng có ý nghĩa hơn. Tất cả thần quan núi luyện ngục mà áo bào màu hồng đều được áng cầu vồng này bao phủ, bọn họ không dám đi tới, cũng không dám lùi về sau, ai nấy cũng co rút lại, thụt thịt khóc lóc như là đứa trẻ. Và những ngày thường các thần quan núi luyện ngục này đều coi mình như là thần ma trên thế gian nhưng khi đối mặt với trưởng giáo và các đại trưởng giáo núi luyện ngục, bọn họ thực sự còn hèn mọn hơn cả những con kiến hôi. bọn họ chính là những con kiến hôi sống dưới gót giày của trưởng giáo núi luyện ngục. nhờ ơn bọn hắn mà sống, chính bọn họ đã coi trưởng giáo và các đại trưởng lão núi luyện ngục như là thần ma thật sự, hoặc có thể nói bọn họ là những tín đồ sống trong núi luyện ngục. nội tâm của bọn họ vốn đã bị bẻ cong, bây giờ nhìn thấy trưởng giáo và các đại nhân vật của núi luyện ngục chết trận, bọn họ còn không bằng cả người bình thường. Hơn nữa, đằng sau bọn họ còn có một đội quân trông như là tạp quân, nhưng lại là đội quân mạnh nhất thiên hạ, Hắc Kỳ quân đông Xà. Có Hắc Kỳ quân rằng co với thần tượng quân, đồng thời trấn giữ chân núi viên dưới, bọn họ căn bản không có đường đuôi. Bé gái đang ở trên lưng của quân nhân Hắc Kỳ quân mặc trang phục thợ săn mở to hai mắt, tò mò nhìn nắng cầu vồng xinh đẹp. Cô bé vô cùng cao hứng, tươi cười rạng rỡ. Tất cả Hắc Kỳ quân vẫn đang đợi lệnh của đâm tịch. Những quân sĩ thần tượng quân đang ngồi trên những con voi trắng khổng lồ đều biến sắp, tái ngược như là tờ giấy, hai tay cầm bên khí không ngừng run rẩy. Bộ áo giáp màu vàng của bọn chúng cũng run lên, phát ra những tiếng vang lách cách giận người. Bọn họ biết thịnh hội lần này đã kết thúc, sau khi mà trưởng giáo lũ lệnh ngục và ngê học liên chết đi, thì bọn họ vốn là một nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng, nhưng nay lại biến thành, có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Lâm Tịch cũng hiểu rằng chỉ cần hắn ra lệnh, đội thần tượng quân này nhất định sẽ bị hắc kỳ quân giết chết. Hắn giơ tay lên, nhưng mà qua đôi mắt của mình hắn lại thấy có quá nhiều bụi bay, quá quá nhiều máu thây và thi thể. Hắn thật sự là mệt mỏi quá rồi. Chỉ vì ý nguyện của một số người được coi là đại nhân phật, mà đến bây giờ có nhiều người không đáng phải chết đại chết. Hơn nữa hắn biết chỉ cần hắn ra lệnh, đội thần tượng quân này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chắc chắn hắc kỳ quân sẽ phải chết không ít người sau khi mà nghe Hạc tiên và trưởng giáo núi Linh Ngục chết, hắn vào viện Thanh Loan có thể đối phó với Thần Tượng quan bất cứ lúc nào, nên hắn cảm thấy tinh hậu lần này nên kết thúc ở đây, ít nhất là hôm nay hắn không muốn giết chết người nữa, không muốn thấy người chết nữa, cho nên hắn giơ tay lên, nhưng lại không ban hành quân lệnh, chỉ là uể oải cuo cuo tay trên không trung, để cho bọn họ đi đi. Thần Tượng Quân không nói một lời nào. Và ngay cả nhân vật như là Ngê học Niên và trưởng giáo lũ lệ ngục cũng chết, bọn họ không có tư cách nói lời nào, cũng không có ai quan tâm họ sẽ nói gì. Ngay lúc này thần tượng quân cúi đầu xoay người rời đi, lâm tịch lại than nhẹ. Ta không muốn thấy bọn người nữa. Đây chính là lời khuyên, đồng thời cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất. Giờ đây thì tất cả thần quan lũ lệ ngục còn sống thậm chí không dám thở mạnh, bọn họ đang đợi thẩm phán của lâm tịch ta sẽ ra các người cho chạm thai chuyển đường xử lý Lâm Tịch suy nghĩ một hồi nhìn những thần quan núi luyện ngục bình tĩnh nói ta nghĩ các người nên biết chính mình muốn làm cái điều gì tất cả thần quan núi luyện ngục nghe được Lâm Tịch sẽ không giết mình nhưng bọn họ thật sự không biết mình đi làm cái gì Tuy nhiên sau mấy chục tức yên lặng rốt cuộc có người trong bọn họ đã biết mình nên làm gì rồi một thần quan núi luyện ngục quỳ xuống hành lễ với chạm thai chuyển đường mũi nhọn cao trên đầu hắn lập tức rớt xuống lúc giật đầu Nhưng tên thần quan núi luyện ngục này không dám nhặt lên nữa. Nhìn thấy hành động của tên thần quan núi luyện ngục này, tất cả thần quan núi luyện ngục còn lại đều hiểu bọn họ không phải là thần ma như bọn họ đã nghĩ. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn họ phải sống lại, không thể bắt dân chúng đại mãng phục tùng họ nữa, mà, mà là hiệu lực vì đại mãng. Không còn chiến đấu diễn ra nữa. Trong thiên diệp quan mà từ sau khi trường giáo núi luyện ngục xuất hiện, còn đế đại mãng đã quỷ xuống đất Đến nay cũng không dám đứng dậy nữa Yêu cầu lớn nhất của hắn ta chính là còn sống Bây giờ hắn ta vẫn còn sống Mà hắn cũng không dám hy vọng Sao vời rằng mình còn có thể ngồi trên ghế rồng Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy may mắn Đồng thời hê Bởi vì hắn đang nghĩ đến Một hoàng đế khác ở thế gian này Đó là một hoàng đế có quyền lực lớn hơn mình Hắn biết rõ tịnh hội này đã kết thúc Một thời đại mới đã tới Từ sau khi hạ phó viện trường học viện Thanh Loan qua đời Thời đại của Trương Viện Trường đã kết thúc, biến thành thời đại của Trường Giáo Lũ luyện Ngục. Nhưng thời đại của Trường Giáo Lũ luyện Ngục lại vô cùng ngắn ngủi Người ta vừa cảm nhận được đã đến kết thúc, mà bây giờ là thời đại của Tân Tướng Thần. So với chính mình, tên đế vương có quyền lực tối cao đang nội trị trong thành Trung Châu còn thua thảm hơn. Phía sau, Hoàng đế Đại Mãng, bên cạnh một cái bàn đen dài chính là Lưu Học Thanh. Trước mặt Lưu Học Thanh hiện giờ có một bản nghị hòa ngưng chiến của vân Tần và Đại Mãng. Thanh hội lần này hiển nhiên lấy sự thắng lợi cuối cùng của Học viện Thanh Loan mà hạ màn kết thúc. Ông ta đã kéo dài đủ thời gian cho Lâm Tịch, nên ông ta cũng như là Lâm Tịch chính là công thần lớn nhất của trận chiến này. Nhưng vào lúc này ông ta lại không hề cảm thấy mừng sở. Ông ta không muốn Học viện Thanh Loan mất, không muốn tinh thần Văn Tần mất, nên ông ta đã nghe theo trái tim của mình lựa chọn giúp đỡ Học viện Thanh Loan. Bởi vì áp lực quá mệt mỏi, ông ta thậm chí còn cảm thấy vô cùng đau nhức, đến nỗi uống thuốc quá nhiều mà không ngủ yên giấc, cuối cùng là bị sốt cao, thân thể vô cùng yếu ớt. Hiện giờ với sự giúp đỡ của ông ta, học viện Thanh Loan đã giành chiến thắng, ông ta phải đối mặt với một thời đại mới, bắt đầu đối mặt với nhiều chuyện sắp xảy ra. Nhìn dáng cầu vòng xinh đẹp kia, ông ta đau đớn ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn thẳng qua lâm tịch, sau đó đau đớn riêng gì không người xuống. Một quan viên văn tần đứng bên cạnh ông ta lo lắng cho bệnh tình ông ta. Đập tức cúi ngồi xuống xem, nhưng mà ngay sau đó vị quan này kinh hoàng kêu to. Mọi người khiếp sợ đập tức nhìn chăng. Lâm Tịch chấn động xoay người lại. Hắn và mọi người đều nhìn thấy có một cây chỉ thủ cắm ngay ngực của lưu Hoặc Thanh, máu tươi theo thanh chỉ thủ này chảy ra, giống như là có một đại dương mênh mông nổi trên mặt bàn màu đen, thấm mướt cả bản nghị hòa. Tại sao ông ta làm như vậy chứ? Mặc dù nàng không thấy Lý Hoặc Thanh làm thế nào để cắm thanh chỉ thủ vào tim mình, Nhưng chỉ dựa vào phản ứng của những quan viên văn tầng kia, nàng cũng biết Lưu Học Thanh đã tự sát. Nàng không thể hiểu tại sao mà khi trận chiến đã kết thúc bằng thắng lợi, Lưu Học Thanh lại còn lựa chọn tự vẫn. Lâm Tịch thì càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Hắn đau đớn nhìn Lưu Học Thanh đã ngừng thở. Sau khi trịnh trọng thi lễ một cái, hắn mới nhẹ giọng trả lời Biên Lăng Hàn. Ngày ấy không thể nào đối mặt với chính mình. Những lời Lâm Tịch vừa nói rất là đơn giản nhưng Biên Lăng Hàn cũng hiểu được. Lý Thanh là thần tử chung với hoàng đế Văn Tần. Trong xương của ông ta, máu chảy chính là dòng máu của đứa con chung với trời cao. Những gì máu ta làm chính là thần phục với hoàng đế, phụ tá hoàng đế, giúp cho hoàng đế trở thành minh quân một đời, giúp cho bách tính Văn Tần an cư lạc nghiệp. Đây là con đường của ông ta, là tín ngưỡng của ông ta. Nhưng hắn biết rõ sau khi mà trận chiến cuộc viện Thanh Loan và núi luyện ngục kết thúc, hoàng đế Văn Tần đang ngồi trên ghế dòng thành Trung Châu đang chờ đợi thẩm phán cuối cùng, tọa như các thần quan núi luyện ngục. Ông ta không thể bỏ qua âm thanh nội tâm của mình, không thể không giúp học viện Thanh Loan, nhưng ông ta đã phản bội tín ngưỡng của mình, phản bội Hoàng đế Vân Tần. Cả đời ông ta đọc sách, nhiều năm làm quan như vậy, đã nhiều lần khuyên can Hoàng đế Vân Tần, nhưng đã có quá nhiều ngôn thần can gián bị giết, khiến ông ta cảm thấy không còn mặt mũi sống trên thế gian, cho nên ông ta lựa chọn không còn đau đớn nữa, chết tại thiên diệp quan. Và trong nháy mắt nhìn thấy máu tươi của Lưu Học Thanh chảy trên chiếc bàn dài màu đen, Lâm Tịch từng nghĩ rằng, ngăn cản ông ta tự sát. Nhưng hắn lại trầm mặc nghĩ rằng chính mình không thể thay đổi ý nghĩ cuối cùng của Lưu Học Thanh. Có lẽ làm như vậy, mới giúp cho ngài không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lâm Tịch biết một chính thần như là Lưu Học Thanh, mỗi ngày làm qua nở phân Tần, nhìn thấy thảm cảnh phân Tần bây giờ không phải là hưởng thụ, mà chính là đau khổ. Nên hắn quyết định, Tôn trọng lựa chọn của vị chính thần được mỗi người dân Vân Tần tôn kính này. Ngài từng hy vọng ta chứng minh, nhưng Ngài đã nói với ta, ta không nên chứng minh. Bởi vì thời gian sẽ chứng minh hết tất cả, sẽ chứng minh người nào thật sự vì Vân Tần. Tất cả người Vân Tần sẽ thấy, sẽ tự nhiên hiểu được thôi. Cho lúc trọng dãi đứng lên, hắn thầm nói trong lòng cáo biệt Lưu Học Thanh. Trận chiến ở Thiên Diệp Quang chính là trận chiến có đẳng cấp cao nhất trong thế giới người tu hành đã từng được ghi chép lại. Cộng thêm những người tu hành trong quân đội phân tẩn chết đi dưới kiếm của Từ sinh mạt tổng số người tu hành chết trận trong trận đại chiến này đã vượt quá con số 100. Hơn nữa, trong phần lớn đều là những người thần quan núi luyện ngục có tu vi trên quốc sĩ, cộng thêm những đại nhân vật tuyệt đỉnh như là hai đại trưởng lao núi luyện ngục và đại thánh sư Nghê Hạc Niên và trưởng giáo núi luyện ngục cho dù là trận đánh năm xưa của trương viện trưởng ở lăng trụ tinh xét về bất cứ một mặt nào thì cũng không thể so sánh bằng được ở thế gian này trận chiến trên diệp quan hoàn toàn có ý nghĩa sánh ngang với trận chiến lăng trụ tinh năm xưa.